Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấu được nỗi lòng của tình mẫu tử thiêng liêng khiến thằng Tú tim đau như cắt Tim nhớ thắt lại mà không thể đập nổi, mọi thứ cứ nghẹn lại ở đây Sau hai ngày hôn mê, thằng Tú lại tình không còn mê sàng, không còn nói linh tinh nữa Nó bật dậy thấy cơ thể khỏe mạnh đến lạ thường, người con gái ấy đang mượn thân sắc nó Nó biết nhưng nó tự nguyện, nó muốn giúp người con gái ấy để có nơi ở, có chỗ thơ cúng đàng hoàng Cứ thế, nó và vong hồn của ba mẹ con chuẩn bị hành lý, bắt xe về Thanh Hóa để tìm nhà trông của cô gái. Sau 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đã đến. Dừng chân tại róc núi, trước một con đồi cây cối xanh mát. Quang cảnh nơi đây yên bình đến lạ, chim hót líu lo, khiến động óc của nó bớt đau mà còn thoải mái vô cùng. Nhưng có người điều khiển, không cần bản đồ, không cần hỏi thăm cũng không cần ăn uống gì, nó cứ khỏe như voi mà bước từng bước lần theo con đường mòn cạnh một con suối nhỏ. Đứng trước một căn nhà trắng cổ cũ kỹ, xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều cây quất hồng bì, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho ta có chút ớn lạnh. Khói bánh ninh hút, nó người được mùi hương nồng nặc phát ra từ căn nhà. Bước đến trước chiếc cổng trắng đã tróc sơn, nó thò tay bấm chuông kêu inh ỏi. Bà cụ lưng còng tóc đã bạc trắng, cái mồm móm mém tóp tép nhai châu đang lóc hop đi ra. Vừa ra đến nơi cổng vừa mở, thì vấp hồn cô gái nhảy vào nó. "Mẹ ơi, con đây, con thủy đây." Mẹ có cái buồng ngay cổng ra đi, con không vào nhà được." Bà cụ hốt hoảng khi nghe nói, dập vội cổng hét toáng lên, "Không cho vào nhà. Úi là nước ơi, có ai không? Cứu, cứu tôi với." Phiền trong một người đàn ông trẻ vẻ mặt đầy mệt mỏi chạy ra, là Trọng Thùy. Có lẽ mất đi vợ con là một cú sốc lớn với anh. Thấy anh vong hồn cô gái không tìm được mà bật khóc nức nở. "Anh ơi, anh Huy ơi, em Thủy đây. Em về cùng với các con đây. Anh ơi, tháo bu ở cổng ra." Mẹ con em không thể vào nhà, lạnh lắm, đòi lắm mày ơi." Về mặt anh chồng bàng hoàng đầy hốt hoảng, không nói được câu gì, chạy thẳng vào trong vắt quốc và ráng ra ngoài. "Thế vậy mẹ ngan. Huy, mày làm gì vậy con? Mẹ tránh ra. Hôm đám tang con thấy mẹ chôn cái gì xuống đây. Mẹ chôn bùa xuống đây, không cho vợ con con về đúng không? Không, không có gì cả, không được đào lên." Mẹ tránh ra. "Con đủ đau khổ lắm rồi. Làm ơn mẹ, để vợ con con về bên con đi." "Không được." Nó về nhà, nó đưa mày đi mất. Mẹ có mình mày thôi, không thể mất mày được. Huy không nghe thêm gì, vì ánh mắt của thằng Tú khiến Huy biết đó là vợ anh, cô ấy về tìm anh. Đang một hồi cũng tìm thấy nắm bùa mà mẹ anh chôn. Huy tay run run nhìn mẹ đầy cảm phấn, anh thẳng tay đốt trái lá bùa trước mặt bà và quay ra nhìn thằng Tú. "Thùy, làm ơn nói cho anh biết, làm sao mới gặp được em và con? Sau em nỡ bỏ anh mà đi Hà Thùy." "Em đau lắm, xa anh em đau lắm." Nhưng chấp này không chọn, đành hẹn kiếp sau. Em sẽ không đột thai, mãi mãi bên anh, phù hộ cho anh, chăm sóc anh. Đường Thùy, anh xin em mặc anh theo đi. Anh cần em, cần các con. Không có em và con, anh không sống được. Đừng làm thế anh ơi. Em đau lắm. Em không còn trên thế gian này nữa. Em ở đây lạnh lắm, nhưng em sẽ không hận gì cả, mà sẽ mãi mãi cùng các con ở đây, dõi theo anh. Quỷ ơi, em cần gì không? Thiếu thốn gì không? Em không cần gì cả, không thiếu gì cả, chỉ xin anh và mẹ để cho mẹ con em có nơi để về. Thằng Tú khóc nấc lên vài cái rồi tình, nó biết mọi thứ vừa xảy ra, nó thở dài nhìn Huy. Tôi là Tú, vợ anh muốn tôi đưa cô ấy về tận nhà gặp anh. Huy không nói gì, khóc nghẹn nhìn Tú gật đầu. Tú ở lại nhà Huy một đêm, hôm sau lại bắt xe ra về. Đồng nó có chút thoải mái hơn khi giúp đỡ được một vong hồn trở về nhà.